chân tu tiên chương 1046 huyết nhận tái hiện trong lúc hắc bào nữ tự hiện lộ ngân Lang yêu thể thì bọn bốn người hàng lập khuê linh đang chậm rãi về quanh một bóng người toát ra hồng quang nhàn nhạt bốn người nhìn chầm chầm bóng người này thần sắc rất là không tốt ngân sĩ quỷ già xoa cùng sư cầm thú đứng ở xa nhìn cảnh này không kỹ nào giũn tay các vị đạo hữu đây là ý gì Vì sao bao vậy ta Tài hạ chưa bao giờ đắc tội với các vị Hồng quang nhân ảnh Lộ ra một lão giả Hình dáng hòa ái dễ gần Hai mắt xoay chuyển, Đích thì là vị tứ tán chân nhân Các hạ nếu truyền tống đến Vì sao phải lén lút lần trốn Nếu không phải trong lòng có quỷ ý Thì ác là có kế hoạch nham hiểm Thành niên họ từ Mặt không đổi sắc nói Đạo hữu thật sự biết nói đùa Tại hạ vừa đến đã thấy rất nhiều cao nhân xuất hiện trước mặt, địch ta chưa phân biệt, tự nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu. Tử tán trần nhân không ngừng, liền thành kêu khổ. Phải là như vậy không? Vậy, ẩn nấp bên cạnh thiếp thân, ẩn thuật của đạo hữu, quả là thần diệu, nếu không phải nhờ ngũ sắc linh quan của linh tê khẩm tước vừa mới quét đến, chỉ sợ rằng thiếp thân không còn có chỗ đứng ở đây nữa hay không? Lâm Ngân Bình, những đời mì thành tú, sắc mặt lộ ra vẻ bất hảo. Tiện tử hiểu nhầm rồi, đó là... Tứ tán trần nhân và lạ cười biện dại, nhưng lúc này, hàng lập âm thanh lạnh lùng nói. Khi tiến vào trấn bạ tháp, các hạ dùng bảo vật xuất thụ ám toán ta. Lúc đó, người bỏ giày cực nhanh, nhưng đã bị ta thấy một phần bong dáng. Hơn nữa, thậm chí cả chuyện bích huyết nhận đang bị phong ấn, đột nhiên khởi động. Ngoài ra, còn có cụ hung thần huyết khí vận theo trên người ngươi, ẩn ẩn lộ lộ ra dọc theo đường đi. cổ huyết khí này, ác hạng ngươi đã thôn phệ không ít tu sĩ Nguyên Anh. Có vài tên tu sĩ đi cùng ngươi, đến khi bọn ta tới cũng không gặp được ai. Bọn họ kết cục là sao? Thành niên họ tự cùng Lâm Ngân Bình Vừa nghe lời này, trong lòng trợt rung mình tự tán trần nhân Lộ ra vẻ ngưng trọng Nhưng lập tức sùa tay Lắc đầu một mực phủ nhận Hàng đạo hữu không nên nói như vậy Cái gì là huyết sát khí Trịnh mổ chính là người tu đạo Nào có thể là loại nghịch thiên chém giết đồng đạo Đạo hữu nói lung tung Không có chứng cớ Làm tài hạ thật là oan uổng Chứng cớ, buồn cười Không cần nói nhiều Người đi chết đi Lập trong mắt Hàng quan chợt lóe, sau một tiếng quát chói tay, trong miệng phùng ra một thành kim sắc tiểu kiếm, hóa thành một đạo kim quang, hùng hàng chém về tứ tán trần nhân. Thành niên họ từ bà Lâm Ngân Bình cùng liếc nhau một cái, cũng không có ý ra tay ngăn cạn. Tứ tán trần nhân cả kinh không ngừng la lên, xin khoan dúng chớ hiểu nhầm. đồng thời xuất ra một thành làm sắc phi kiếm, chặn đánh nhất kích của hàng lập. Hai thành phi kiếm nhất thời đang vào nhau giữa không trung, linh quang chấp động không ngừng bạo liệt. Hàng lập thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, niệm thần chú. Thành trúc phòng vần kiếm, lập tức kim quang đại trướng. Thành làm sắc phi kiếm sau một tiếng gào thét, kim quang chém thành hai mảnh phế đồng thiết, từ không trung rơi xuống. Từ tán trần nhân hoảng sợ, bất đắc dĩ, dở tay xuất ra lần nữa, một tấm đồng thuận có mặt màu xanh. Kết quả như nhau là bị trạm thành vô số mạnh tròn, vô pháp ngăn cản kiếm quan của hàng lập. Một màn này làm cho thanh niên họ tự khoe mắt nhạy dựng. Phi kiếm này ác hẳn được chế tạo từ loại tài liệu hiếm có trên thế gian. Nó thật quá sắc bén, điều này làm cho trong lòng vị từ đại tiên sư phát sinh cảnh giác. Kiểm soát phi kiếm thuận thế liền nhằm đầu tử tán Trần Nhân bắn tới. tử tán Trần Nhân sắc mặt biến đổi mấy lần bỗng nhiên thân hình chợt lóe bạch quang, hóa thành một phiến bạch ảnh bay nẻ qua. nhưng trước mặt hắc bạch linh quang lấp lóe, khỏe lên đã chắn phía trước. trần nhân cả kinh, thân hình uốn éo chuyển chạy sang hướng khác. thành niên họ từ nhất thời chuyển động, quỷ gì chặn lại hướng này, làm cho tư tán trần nhân không thể không dừng đồn quang lại. chỉ trong vài lát trì hoãn này, Kim quang đã bay đến đỉnh đầu, sau một tiếng vù vù, hóa thành từng mạnh kiếm mạnh chụp xuống. Tự tán trần nhân, mắt thấy dù có tránh cũng không được, trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia hung lệ. Tay á bào bỗng nhiên rùng lên, một mạng huyết quang xuất chạm ra. Phanh một tiếng, kim kiếm mạnh nhất thời tiêu tán, trở lại hình dạng ban đầu, vàng ra ngoài mấy trường, mà mạng huyết quang lại rung lên, hóa thành mười đạo huyết mang cấp tốc đuổi theo. Thành âm va chạm liên tiếp vang lên, trọng nhai mắt, ba phủ kiếm kiếm vào bên trong nồng đậm huyết tình chi khí làm cho không gian có vẻ quỷ dị, làm cho người ta nhăn mày nhíu mặt. Mọi người đều không phải là tu sĩ bình thường, đều có thể cảm giác được sự đáng sợ của huyết khí này. Hạng lập hít mắt, nhìn tình huống đang phát sinh trên không trung, thần sắc bất động, dường như sự công kích này không ảnh hưởng gì đến bạn bạn pháp bảo của hắn. thành niên họ từ liếc nhìn Hạng lập, trong mặt loé ra một tia kinh ngạc. Tử Tán trần nhân. Từ Hồ cũng không nhân cơ hội mà thần sắc trầm xuống, đệm vào khoảng không. Nhất thời, tất cả huyết quang vụt quay về, sau một cái xoay vòng, liền ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một thanh đoạn nhận đỏ tươi như máu, dài chừng nửa thước, bao quanh nó là một đoàn huyết vụ nhàn nhạt. "Quả nhiên là ngươi, thanh nhận này của ngươi hẳn là ma long nhận phong chế." Hàng Lập Ngân Thần nhìn đoạn nhận, chậm rãi nói, từ mà lòng nhận vừa ra khỏi miệng những người chung quanh đều đồng dung mà ngay cả ngân sĩ già soa cũng có thần sắc tương tự trong mắt chợt lóe dị quang trợn mắt nhìn về thanh huyết nhận đang phiêu phù giữa không trung từ tảng trận nhận không đáp lại lời của hàng lập ngược lại nhìn chăm chăm vào thanh kim sắc phi kiếm trên mặt thể hiện sự giật mình bởi vì phi kiếm đã bị huyết nhận đánh hạ nhiều như vậy nhưng thần kiếm vẫn lóe kim quang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 từ tán Trần Nhân thấy vậy, ánh mắt chợt lé nói, Giết ngươi, vì sao phải làm như vậy? Người chém giết những người đó cùng ta không thân không thích, ta cũng chẳng hưng thú thay bọn họ cái gì là báo cừu. Đám người vô dụng đó, dù sao, cũng đã bị giết rồi, lưu lại cũng không có tác dụng nhiều. Hiện, người đang có bảo vật mạnh như vậy, ngược lại chúng ta có thể cùng ngươi liên thủ một lần. Hàng Lập cười âm trầm nói, Ý, của Hàng Huynh là thanh niên họ tự đồng dung ngầm hiểu ý của hàng lập. Nếu muốn từ nơi này đi ra chỉ có thể dựa vào lực lượng mạnh mẽ, hắc phong kỳ tuy là thông thiên lên bạo nhưng lúc này quyền sát thánh tổ đang phần tâm ứng địch nên cũng không phát huy ra nhiều uy lực. chúng ta nhân cơ hội này mạnh mẽ công kích hẳn là có thể phá được không gian này. hàng lập trầm giọng nói. Từng có kinh nghiệm một lần phá không gian chướng bích ở Linh Miệu Viên, trong lòng hắn cũng có vài phần nắm chắc. Mặc dù khi hắn tới Linh Miệu Viên, không gian đã có phần bất ổn mới có thể làm được, nhưng hiện tại nơi đây, số tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải là chỉ mình hắn. Nếu có thể phối hợp khéo léo, uy lực đủ lớn, hẳn là có thể làm được. Lời Hàng Đạo Hữu thật là có đạo lý. Ý của Ngân Sĩ Đạo Hữu thì sao? Thành niên họ từ hơi cân nhắc. Quay đầu hỏi ngân sĩ quỷ già xoa. Quỷ năng huyết nhận của người này không nhỏ, chỉ cần có thể thoát khốn, đương nhiên là có thể thử một lần. Ngân sĩ quỷ già xoa, nhìn chằm chằm tư tán chân nhân một lát, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, không chút do dự nói. Hàng lập thấy vậy, hướng về tư tán chân nhân, nhàn nhạc, nhạc nói. Điều kiện chúng ta, người cũng nghe rồi. Chúng ta có khả năng bắt ngươi nhưng liên thủ giúp chúng ta, cũng là giúp chính bản thân ngươi người hẳn không sợ bị yêu ma thôn vẻ nguyên anh chứ. Tự tán trần nhân, thần sắc không đổi, nhưng ánh mắt chấp đồng không ngừng, hiển nhiên đang cân nhắc đề nghị của hàng Lập. "Rời khỏi nơi đây, ta và các người không cùng phe, các người không lợi dụng tính sổ hay sao?" Tự tán chân nhân rốt cuộc mở miệng. người cho rằng chúng ta là đám chính đạo ăn no được mở không có việc gì làm hay sao?" Chỉ cần ngươi không gây nguy hiểm cho bọn ta, ai có hứng thú tìm ngươi chút lấy phiền toái chứ. Thành niên họ từ, hư lành khinh thường nói. Điều này cũng đúng. Nếu nơi này có nhượng tên gia hòa chính đạo, ta thật có phần lo lắng. Hiện tại nếu các vị đạo hữu đã nói như vậy, trình bộ đương nhiên sẽ không cử tuyệt. tự tán trần nhân bỗng cười, mở miệng đáp ứng. Đối phương đồng ý nhanh như vậy, làm hàng lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng tình huống này như vậy là hợp lý. Lúc này mấy người đồng loạt ghé vào nhau cùng thương lượng phương pháp phối hợp. hiển nhiên, bài trừ không gian chứng bích này cần uy lực công kích càng lớn càng tốt. Chẳng qua nói thì dễ, tất cả công kích đồng thời xuất phát, nhưng phương pháp pháp bảo bất động khi xen lẫn cùng nhau có thể phản hiệu quả làm giảm uy năng công kích. Hàng đạo hữu à, ta nhớ bên cạnh ngươi còn có một vị ẩn thân không ra cùng. Tại sao không gọi hắn ra, vì đạo hữu này rõ ràng uy năng không nhỏ đi. Mới thương lượng vài câu, đột nhiên thanh niên họ từ bất động thanh sắc, hướng hàng lập nói. Đám ngừng sĩ quỷ già xoa khẽ đồng dung nhìn hàng lập. Hàng lập trong lòng đối với họ từ thầm mắng không thôi, nhưng bên ngoài thần sắc như thường, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Các vị yên tâm, vì đạo hữu kia sẽ giúp chúng ta một tay, không cần phải gọi hắn ra. Bởi vì đặc thù công pháp Nên không tiện hiện thân Nghe được Hàng Lập nói như vậy Thành niên họ từ lộ vẻ bất mạng Nhưng đã chứng kiến Hàng Lập Công kích xong đầu cổ ma Thật là quỷ dị Cũng không dám ép quá Chỉ có thể hư lành một tiếng mà thôi Bên kia tư tán Trần Nhân Đã đáp ứng liên thủ Trên gương mặt vẫn cười hì hì Giờ phút này gặp Hàng Lập Cùng họ từ mâu thuẫn không nhỏ Trong mắt một tia sắc lạnh hiện lên Đúng lúc này Sắc mặt hắn bỗng nhiên khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Tiếp theo, chậm rãi cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ gương mặt, bộ dáng từ bi hòa ái, nhưng trên thực tế, mùi hắn khẽ nhúc nhích, không ngừng truyền âm cho người nào đó. Một lát sau, hắn ngợn mặt lên, lúc này gương mặt trở lại thần sắc cười tụm tiệm, chỉ là không có ai chú ý tới. Phía trên mùa bàn tay, không biết từ khi nào, mọc ra dài đặc bạch mau. Mỗi cây lông dài bây tất, cứng như kiềm châm. Chương 1047 Đột ngột phá chướng bích Bạch mau trên tay tứ tán chân nhân, hiện lên trầm nhai mắt, rồi lập tức thu vào vô ảnh vô tung. Sau đó coi như không có việc gì, tiếp tục cùng đám người hàng lập thương lượng việc phá vỡ chướng bích. Hàng lập thần sát không nóng không lành, thả nầm khi nói chuyện nhàn nhạt.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 có thể gia tăng uy lực công kích của chính mình. Mà Hàng Lập cùng thanh niên họ từ lại cùng nhau bố trí một đài trận công kích, có tên là Phòng Viêm Long Liệt Trận. Trận pháp này tuy chưa thể so sánh với một ít cấm trận của một số tông môn, nhưng tại thời điểm này có thể xem là trận pháp công kích lợi hại nhất. Phỏng chừng trận pháp này, sau khi bố trí xong, đủ để có thể ngăn cản được một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dùng pháp bảo toàn lực công kích tự nhiên là có tác dụng rất lớn. nửa khắc trôi qua, các trận pháp đều bố trí xong, đám người khuê linh cùng ngân xí già xoa đều tiến vào trong các khắp trận phù trợ. về phần phong viêm long liệt trận, tự nhiên là do hàng lập cùng thanh niên họ từ đồng chủ trì. nói ra cũng thật buồn cười, quan hệ giữa hàng lập cùng thiên lang thánh điện vốn là người chết ta sống, nhưng trong nháy mắt là bị bước vào thế không thể không liên thủ. Thành niên họ từ nhìn về phía bức tường bông lung mở mịt, đang ngăn cản phía trước, cách đó không xa. Một tay giơ lên, một đoàn quan cầu màu trắng ngà rời tay bắn ra, đánh lên phía trên chướng bích. Nhưng quan cầu này không nổ, mà nhẹ nhàng hạ xuống, huyền phù ở mặt ngoài của chướng bích, chớp sáng liên tục, trở thành một cái biên ngắm hết sức rõ ràng. Một khi động thủ, mong các vị đạo hưởng tập trung công kích điểm này. Thành niên họ từ không hề khách khí nói, những người khác cũng không nói gì, hiện nhiên là đã ngầm đồng ý việc này. Lúc này thành niên họ từ liếc mắt nhìn hàng lập, đang ở trong trận một cái, khỏe gật đầu. Hàng lập mỉm cười không nói, bắt tay niệm thần chú, 10 ngón tay hướng bốn phí liên tiếp 4 ra, từng đạo pháp quyết bắn nhành ra, hướng về phía hơn 10 cây pháp kỳ cắm mở 4 phía, các sắc liên quan nổi lên, thành âm vù vù nổi lên. Thành niên họ từ hít nhẹ một hơi, một tay phát ra hỏa hồng sắc linh quang, đánh lên mặt đất một cái. Nhất thời, một phiến hồng quang lây hắn làm trung tâm, hướng về các trận bàn chôn sâu trong lòng đất truyền đến. Mặt đất nhất thời rung chuyển, tiếp đó truyền đến vài tiếng phốc phốc. Hơn mười cột xích hồng hỏa trụ tại trung ương pháp trận phóng thẳng lên cao. Mỗi hỏa trụ đều có miệng ngân thô tỏa ra nhiệt độ cực nóng, dường như đốt cháy cả không khí phụ cận ở xung quanh. Tất cả mọi người đều có cảm giác miệng lưỡi của mình khô khóc. Lúc này, Hàng Lập lại lật tay một cái. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái trận bàn màu xanh nhạt. Tiền tay vội nhẹ bề mặt trận bàn. Thành quang chớp động. Lập tức trong pháp trận hô ứng hiện ra nhiều điểm linh quan. Sau vài tiếng nổ vang lên, trong trận ngân tụ hiện ra hơn 10 con thành phong giao. Trong tiếng trúng ngữ của Hàng Lập, mỗi con nhận thức chuẩn một cây hỏa trụ rồi quấn lên trên. Nhất thời phong hỏa giao hòa, hỏa thành hơn 10 con phong hỏa giao, lấy gió làm thân, lấy lửa làm da. Lửa được gió thổi tất nhiên, sức lửa càng lúc càng mạnh. Động thủ. Vừa thấy phong hỏa giao thành hình, thành Điện họ Từ sắc mặt chợt hiện ra vẻ vui mừng quát lớn. Tiếp theo, hàng hé miệng phun ra một viên châu màu xanh, bay đến trên đỉnh đầu của linh tề khổng tước, lúc này hai cánh cũng đã phát sáng. Ngụ sắc lên quan tuôn ra biên châu Rồi bán thẳng lên chướng bích Đang ngăn cản trước mặt Thành thế kinh người dị thường Đám người ngân sĩ già xoa Lâm Ngân Bình Cũng đều phát động phụ trợ trần pháp Hoặc xuất ra thần thông của bản thân Hoặc tế ra pháp bảo công kích Dựa theo trình tự huyền diệu nhất định Công kích về phía chướng bích Trên chướng bích Đang ngăn cản phía trước Liên tiếp truyền ra tiếng nổ kinh thiên đồng địa Từng đạo linh đoàn to lớn Liên tiếp bạo liệt Thành thế to lớn, dường như khiến cho cả không gian lúc này đều có thể nổ tung. Hàng lập lại vùng tay áo, hơn 10 khẩu kiếm sắc phi kiếm bay ra, lập tức huyện hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang, kìm mang cho mắt, cơ hồ che phụ cả không trung. Ở phụ cần, thành niên họ Từ cùng các tu sĩ khác thấy uy thế như vậy, vốn lúc đầu đã để ý đến sự sắc bén của thành trúc phong vân kiếm, hiện tại đều khẽ biến sắc, trong lòng càng thêm kiên kỳ đối với hàng lập.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 Sau đó hai tay bấm quyết niệm thần chú Rồi hướng đến pháp bàn Điểm liên tiếp vài cái Nhất thời pháp bàn trên không trung rung lên Rồi sau đó nổ tung Một mảnh thành quang to lớn Từ trên chụp xuống Sau đó mắc nhập vào pháp trận Rồi biến mất Trận kỳ tại bốn phía Sau khi hấp thu thành quang liền phát ra linh quang kinh người Hơn mười con phong hỏa giao Đang bay lượn trong trận Đột nhiên quay cuồng một trận Trong miệng cùng phát ra tiếng lòng ngâm, hình thể tăng lên gấp mấy lần, dường ngành mô vuốt, hướng về phía trước phóng tới. Hơn 10 con phong hỏa dao mang theo khí thế kinh người, xếp thành một hàng thẳng tắp, hùng hăng đánh tới chướng bích. Lúc này đây, bức tượng màu xám u tối đang ngăn cản phía trước, trước cuộc rung rậy kịch liệt, sau đó liền vặn vèo biến hình. Ngay tại thời điểm phong hỏa dao, lao lên bức tường rồi nổ tung, hỏa thành một cự đại phong hỏa cầu. Mạc Huyệt Quang chợt lóe, liền hóa thành một thanh cờ đại huyết nhận, chém lên cùng của một chỗ phía trên chướng bích. Phanh, tiếng giọng vang truyền đến, nghe như đồ sứ bị vỡ. Phía trên chướng bích rốt cuộc hiện ra một khe khoảng một trường, nhưng chỉ sâu khoảng vài thước, xem ra vẫn chưa bị xuyên thủng, nhưng nếu cứ để như vậy, trên khe hở hắc quang chợt lóe, có vẻ như đang muốn khép lại. Nhưng đám người thanh niên họ Từ cùng ngưng sĩ già xoa khẳng định sẽ không để buồn phí cơ hội này. Lúc này các loại pháp bào như cuồng phong bào Vũ điên cuồng vây quanh khe hở công kích không ngừng mới tạm thời miễn cưỡng làm chậm xu thế khép lại của khe hở. Lúc này hàng lập ra tay, cự kiếm đã được xuất thế từ sớm, trong tiếng đích gào hóa thành một đạo kim sắc lôi điện hùng hăng chém lên phía trên khe hở, kim hình kiếm quang trong khe hở bạo liệt giống như một vầng thái dương. Kim sắc hiện lên bên trong, trong nhai mắt, tan rã nhưng làm cái khe hở mở rộng ra gấp mấy lần. Hiệu quả của một kích này so với công kích trước kia của đám người chung quanh phải lớn hơn gấp mấy lần. Không riêng gì những người khác ngẩn ra mà hàng lập cũng rất sần sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Xem tình hình vừa rồi, dường như ít tà thần lôi vừa bằng khắc chế chứng bích. Chẳng lẽ hắc phòng kỳ đúng là một kiện ma đạo linh bạo? Nếu đúng là như vậy, thì việc xuất hiện tình huống như thế này cũng không phải là không có khả năng. Nhân lúc hàng lập còn đang thầm hỏi, kiềm quang chợt tắt, chứng bích lộ ra bạch quan nhàn nhạc, nhạc, cái khe bên trong dường như chỉ còn một tầng mỏng manh. Mọi người thấy vậy đều mừng rỡ trong lòng, không ai bảo ai đều thúc dục pháp bảo công kích. Một thanh hắc sắc phi đao vội thanh vô tức xuất hiện tại khe, sau đó lướt qua rồi biến mất. Nhưng tầng chân bích cuối cùng này lập tức truyền ra một tiếng phanh nhỏ, lập tức hiện ra một đào hắc mang ở phía trên, rồi dần dần vỡ vùng thành tầng mạnh. Một lộ thủng to vài trường mở ra, hiện ra cảnh sát quen thuộc bên ngoài. Vừa thế cảnh này, mọi người đều mừng rỡ, nhưng gần quàng chợt lóe một bóng người quỷ dị đã hiện lên phía trước của lộ thủng, sau đó thân hình chợt lóe rồi lập tức bay ra ngoài. Đích thị là nhân hình khôi lỗi của hàng lập. Những kẻ nguyên còn có một chút trì hoạn, lúng cuốn tài chân, cũng không kịp nghĩ nhiều. Mọi người đều đồng loạt thi triển các loài đồn thuật, bắn nhanh đến lối đi duy nhất này. Hàng lập sau lưng cũng hiện ra một đôi ngân sĩ nhưng không lập tức thuẫn gì đi ra, mà trong mắt dị sắc chợt lóe môi khẽ nhúc nhích một chút. Nguyên Khuê Linh đã hóa thành một đào hắc bạch khí xuất hiện trước chứng bích, nhưng đột nhiên trên mặt hiện ra một tiệt kinh nghi động tác không khỏi một chút trì hoãn. Nhân sự tình trì hoãn này, đám người thành niên họ Từ các yêu vật lại giành trước một bước trèo ra khỏi chướng bích. Đúng lúc này bên ngoài chướng bích bỗng chớp đồng huyết quang cực kỳ chói mắt, bồ sô hắc tì suy suy phá không vọt qua lộ thủng. Tiếng quát to như sấm của thanh niên họ Từ cùng với tiếng hét kinh nộ cùng cực của lâm ngân bình cơ hồ vang lên cùng một lúc. Ở bên ngoài tiếng bạo liệt nổi lên hiện ra nồng đậm huyết khí, mà từ trong đó tử tán trần nhân đang đắc ý cười âm hiểm. đi, hàng lập không chút trì hoãn khè quát một tiếng, phòng lười sĩ sau lưng hùng hằng hóa thành một đạo ngân hình trực tiếp chui qua lỗ thủng. khỏe linh tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới lập tức đi theo ra ngoài. thân hình hàng lập vừa xuất hiện bên ngoài chân bích, vô số huyết khí từ buôn phía lập tức hướng đến hắn quét đến. Nhưng hắn đã sớm có phòng bị, ngân hội chấp động vài cái, đã thoát ly khỏi huyết khí, hiện ra ở một chỗ cách đó vài trăm trường. Thần hình vừa dừng lại, nhìn về phía động khẩu, kết quả khiến cho khóe mắt hắn không khỏi nhạy dựng, Chỉ thấy bên ngoài lỗ hổng nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng lại xuất hiện một viên huyết hại rộng hàng mẫu, khùng cùng huyết vụ đặc quán như dịch thể, huyết tình trì khí quay cuồng mạnh liệt, mà dường như có vật gì đó đang nhẹ nhàng bay lượng phía bên trên huyết hại không bị rơi vào bên trong huyết khí chính là ngân sĩ già xoa sư cầm thú cùng một gã quái vật cả người đầy lông trắng thân thể cao lớn quái vật đang mặc trang phục của tứ tán chân nhân cả người tỏa ra thi khí trùng thiên bỗng nhiên quay lại hai mắt lục hỏa chấp động miệng lộ răng nanh để lộ ra gương mặt khô quắc dị thường của một con gấu lông trắng giờ phút này quái vật kia đang thao túng huyết nhận biến ngạo thành huyết quang đem huyết khí vây chặt một bóng người bên trong huyết hải làm cho người này không thể thoát thân người này thân thể chỉ còn nửa phần một tay một chân đã không cánh mà bay đang liều mạng thúc dục một khỏa thanh châu và ngân cầu pháp bảo ngăn cản huyết quang trên đầu cùng huyết khí từ bốn phía xâm thực trên mặt tràn đầy vẻ oán độc hắn chính là đại tiên sư của thiền lang thảo nguyên vị thanh niên họ từ. Cách hắn không xa Còn linh tê khổng tước Có thần thông không nhỏ Lại bị sư cầm thú đang biến thành tự vụ Đồng dạng gắt gao vây lấy Chỉ có thể biện cưỡng tự bảo vệ mình Tình cảnh của Lâm Ngân Bình Cũng không tốt Không chạy đi đâu được Đang bị ngân xí giả xoa Thải đa vô số sát hồn ti Công kết tài giữa không trung Làm cho nàng lúng cuống chân tay Nếu không nhờ cẩm mạc ngân tầm của nàng Thần thông không nhỏ Phùng ra ngân ti mới có thể ngăn được một chút công kích của những sợi hôi ti, không bất nhập, chỉ sợ đã sớm bị bắt rồi. Nhưng cứ như vậy, chuyện nàng bị đả bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Là nó, nhờ được hàng lập nhắc nhở, Khuê Linh đã thuận di tới bên cạnh hàng lập, đột nhiên trần mắt nhìn về phía quái vật lồng trắng thét lên một tiếng kinh hại. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1048, Điều Kiện Như thế nào, người biết nó hay sao? Hạng Lập hỏi, nhưng không quay đầu lại. Tạm thời, cứ cho là như vậy đi. Do dự một lúc, Khuê Linh mới thành thật trả lời. Người nói như vậy là kỹ tứ gì? Hạng Lập ánh mắt chấp động, quay đầu lại hỏi Khuê Linh. Nó trước khi biến thành luyện thi, cũng là một con linh thú. Năm đó xem như từng có một ít giao tình với chúng ta, chủ nhân của nó cũng là nhân loại tu sĩ, từ linh giới xuống nhân giới. Chỉ có điều là từ sau khi chúng ta bị phong ấn ở cô Ngô Sơn thì vẫn chưa lại gặp nó lần nào, cũng không biết nó làm thế nào biến thành luyện thi. khỏe Linh giải thích với Hàng Lập. Nói như vậy, nó trước kia cũng là linh giới yêu thú. Hàng Lập vẽ mặt hơi đổi. Đúng vậy. Năm đó tu sĩ từ linh giới xuống nhân giới, tù vị không thể quá cao, ngay cả linh thú mang theo cũng bị hạn chế. Chúng ta sau khi bị xóa bỏ trí nhớ mới được cho phép cùng đi theo xuống nhân giới. khỏe Linh cảm tháng rồi nói, bị xóa bỏ trí nhớ, vậy ngươi không nhớ được một chút nào hay sao? Hạng lập trong lòng rùng mình, lập tức lại có phần thất vọng. Phải biết rằng ban đầu, Hằng đúng là muốn từ trong miệng Khuê Linh biết được một ít sự tình của linh giới. Ngoài việc biết chính mình là từ linh giới xuống thì trí nhớ có liên quan đến linh giới đều không còn sót lại một chút nào. Khuê Linh trên mặt lộ ra về phiền muộn hàng lập trầm mặt, trong đầu ý nghĩ vừa chuyển lại nghĩ tới Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt thân phận không phải là đơn giản, chắc là phải có một chút tri nhớ về linh giới chứ. Trong lòng hắn lại bắt đầu chuyển động, nhưng lập tức lại đem việc này giấu kín trong đáy lòng. Bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ về việc này. Ánh mắt của hắn theo bạn năng lại quét qua những chỗ khác. Sau khi từ trong bách trắng đi ra, không gian đã thay đổi quỷ dị hơn một chút. Xung quanh vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Chẳng nhận bác linh thức vốn trôi nổi phía trên cung điện đã không thấy bóng dáng, ngay cả hắc phong kỳ dùng để giam cầm bọn họ. Cũng không cánh mà bay Chẳng trách bọn họ là có thể pha cơm chế Dễ dàng như vậy Trên mặt đất khắp nơi Đều là những hố sâu thật lớn Cùng với từng vết hình bóng vút dài Đến mấy trường Giống như bị cào bởi một con cử thú Hơn nửa một nửa cung điện Đã bị phá hủy hoàn toàn Trông như phế tích Dường như nơi này vừa mới trải qua Một cuộc chiến vô cùng thảm liệt Hàng lập sớm đã dùng thần thức đào qua Phần còn sót lại của cung điện Đáng tiếc, cầm chế được bố trí bên trong để ngăn cản thần thức vẫn còn tồn tại, nhất thời không phát hiện được gì. Nhưng điều này cũng khiến cho hắn an lòng, dù sao nguyên sát thánh tổ gây cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Nếu như cùng với nguyên sát thánh tổ chính diện giao đấu, thì hắn khẳng định sẽ không định lại. Nhưng mà truyền tống trận duy nhất bây giờ đã bị ngăn bởi cầm chế của Hắc Phong Kỳ, nên muốn rời đi nơi này chỉ có thể tìm cách khác. Ánh mắt chớp động, Hàng Lập bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Hàng Đạo Hữu, nếu người chịu ra tay tương trợ ta cùng tự huynh, ẩn oán của ngươi và Thiên lang Thánh Điện chúng ta, ta có thể lấy thân phận Thánh Nữ tự mình gánh vác, hóa giải ẩn oán giữa ngươi và Thiên lang Thảo Nguyên. Đúng lúc này, Lâm Ngân Bình đột nhiên hướng Hàng Lập gọi to, trong tiếng nói tràn ngập sự lo âu. Ta đã bị đột ngục nhân các ngươi, đùa giết lâu như vậy, còn có ẩn oán gì có thể hóa giải? Tài hạ không có hứng thú đà tay. Hàng lập thần sắc lạnh nhạt, không cần suy nghĩ, liền thốt ra lời cự tuyệt. Hàng huynh chớ quên, chúng ta là bởi vì ngươi nên mới đến Đại Tấn. Nếu như ta cùng với tự tiên sư ngã xuống nơi này, ngươi cho rằng ba vị Đại Tiên Sư còn lại sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Hàng lập nghe được lời này chỉ cười hắc hắc một cái, rồi đã mắt nhìn về phía trong huyết hại. Chỉ thấy Lâm Ngân Bình đang thúc giục cầm khăn cầm trong tay, làm cho Ngân Quang phát ra cho mắt, tạm thời đem sát hồn ti đẩy lui ra xa vài phần. sắc mặt lại trắng bệnh, hiển nhiên đã sử dụng bí thuật để đề thang uy lực của pháp bạo. Thành niên họ từ bởi vì lúc trước bị đánh lén, bây giờ là bị vây khốn trong huyết hại. Tuy rằng sử dụng hai kiện pháp bạo uy lực không nhỏ, bây giờ cũng đã có vẻ lùng lay sắp đổ rồi, không thể nào chống đỡ được. Tình hình tốt nhất lại là linh tề khẩm tước, quanh thân đang phát ra ngũ sắc linh quang. Còn thường cổ linh cầm này, tùy rằng không thể thoát ra khỏi tử vụ, nhưng sư cầm thú cũng tạm thời không thể làm gì được nó. Dù sao, kim ba công kết lợi hại nhất của con hung cầm này dường như là bị khắc chế bởi ngũ sắc linh quang. Bất kể có bao nhiêu kim ba đánh lên thì đều lập tức tiêu tán. Bây giờ lầm tiền tự con nói như thế nào? Tài hạ cũng sẽ không ra tay Nói thật Nếu không phải thấy hai vị xem ra khó thoát khỏi kiếp nạn Tại hạ thậm chí còn muốn thừa gió bẻ mang một hồi Còn ba gạ tiền sư kia Đều tới tìm tới cửa thật Hàng mộ cũng không ngại cùng bọn họ Luận bàn một chút thần thông Hàng lập Thần sắc ung dung Trả lời không nhanh không chậm Hàng nói những lời này Thật sự cũng không phải là giả Sau khi trạm sát cổ ma Bây giờ hạng lập đã hiểu được đại khái thực lực của bản thân mình. Có hình người còn dối bên người cùng với Khuê Linh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Hắn có thể cùng một lúc giao thủ với ba hay bốn gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Húng hộ ba gã đại tiên sư còn lại của thiền lang cũng không thể cùng một lúc rời khỏi Thảo Nguyên để tìm hắn. Trừ phi bọn họ muốn đoạn tuyệt vận mệnh của bộ tộc, dù sao. Một khi không có đại tiền sư, tòa chấn ở Thiên lang Thảo Nguyên, nếu tin tức này mà bị mộ làng nhân biết được, e rằng chỉ trong nháy mắt, đột ngột nhân sẽ gặp phải hòa diệt tộc. Trong lòng biết rõ như vậy, tất nhiên, đối với uy hiếp của Thiên lang Thánh Nữ, Hạng Lập căn Bạn không thèm để ý. Tên bạch mau luyện thi kia, vừa nghe được những lời này, vốn trong lòng còn có chút lo lắng, liền buông lỏng, trong miệng phát ra từng đợt tiếng cười quái gì. Hạng Đạo Hữu Quả là người hiểu lý lẽ, vừa rồi ta không ra tay với Hàng Huynh, hắn sao có thể trúng phải một chút tài mọn của ta được, hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hàng Lập vẻ mặt không biểu lộ chút tình cảm nào, nhưng trong lòng lại thầm hư lạnh một tiếng. Lúc đầu khi ở trong vách trắng, vị này không biết dùng loại bí thuật nào biến thành tư tán chân nhân, lén lúc lộ ra một tia thân phận luyện thi là bị đề hồn thú ở trong túi phát giác. Hạng Lập sau khi cả kinh, tự nhiên phát hiện được truyền âm giữa nó với ngân sĩ già xoa. Dựa vào thần thức còn mạnh hơn so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vài phần, Hạng Lập lập tức nghe lén được một phần truyền âm. Vì đệ hai yêu vật này không phát hiện được việc mình nghe lén, hắn tự nhiên không dám xâm nhập mạnh mẽ vào trong thần niệm của bọn chúng, cho nên chỉ có thể nghe được đại khái mà thôi. Nhưng chỉ một phần mơ hồ này cũng đủ cho hắn biết. Vị bạch mao luyện thi này dự định liên kết với ngân xí giả xoa, sau khi phá vỡ bát chắn sẽ thừa dịp những người khác tâm tình kích động, cũng là lúc lòng cảnh giác thấp nhất liền ra tay với những nhân loại tu sĩ cùng xuất cốc trước với chúng nó. Còn người đó là đột ngột nhân hay là hạng lập đối với bọn chúng mà nói không quan trọng. Hạng lập chính là cố ý ra ngoài chậm hơn một bước mới khiến cho thanh niên họ từ cùng lâm ngân bình phải trúng độc thủ. Cho nên, hàng lập tự nhiên sẽ không tức giận gì với bọn chúng. Hắn tùy rằng chưa từng gặp qua vị bạch mau luyện thi này, nhưng là có tu viên Nguyễn Anh Hậu Kỳ, cùng với luyện thi hình dáng giống như yêu vật, hiện nhiên chỉ có vạn năm thi hùng của vạn yêu cốc. Từ lâu, đã nghe nói tới vị này tu luyện thành linh cách đây hàng vạn năm, ở trong yêu tộc của Đại Tấn, có thể xem như một nhân vật đại danh định định, mà vạn yêu cốc,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 Công pháp ẩn nặc vị này tu luyện, thật đúng là thần diệu dị thường, ngay cả Hàng Lập đều không thể nhìn ra luyện thi thân phận của hắn. Nhưng mà nếu cứ như vậy, tu vị của hắn phải chịu hạn chế rất lớn, nếu không lúc trước, khi hắn dùng huyết nhận, đánh lén vị hát sam trưởng lão của âm La Tông, sẽ không dễ dàng để cho nguyên anh của người này chạy thoát. Hàng Lập nhìn xa xa, vạn năm thi hùng, cả người thi khí trồn thiên, đang đứng trôi nổi trong biển máu. Hàng lập trong đầu đang suy nghĩ Nhưng ngoại mặt vẫn như thường Không chút biểu cảm Rồi bỗng nhiên trong mắt Hiện lên một luồng hàng quan Tuy rằng hắn không kỳ ý muốn ra tay Cứu kẻ thù trước kia của mình Nhưng cũng sẽ không thật sự Để cho đối phương sau khi dùng huyết nhận Dễ dàng cắn nút huyết nhục tinh hồn Của nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Chờ cho uy lực của huyết nhận tăng lên Quay lại đối phó với chính mình Chỉ cần tới lúc thanh niên họ tự chết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 Khuệ Linh ở một bên ánh mắt thoáng động, sắc mặt vẫn như thường. Hàng huynh, nếu ngươi chịu ra tay tương trợ, ta sẽ đem bí quyết biến thành thành thuộc thể sau cùng của vẻ kim trùng tặng cho ngươi. Điều kiện này cũng đủ để cho đạo hữu động tâm đi. Thành niên họ từ vốn vẫn trầm buồn không nói, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu rồi hướng về phía hàng lập quát lớn. Vẻ kim trùng, hàng lập bận ngợn người, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Không được. Phương pháp chuyển hóa thành thuộc thể sau cùng của vẻ kim trùng là bí mật bất truyền của thánh điện chúng ta. Làm sao có thể nào tiết lộ cho người ngoài được? Lâm ngần Bình vừa nghe được những lời ấy liền lập tức phản đối. Tính mạng đều không giữ được, còn lo lắng bí mật bất truyền cái quái gì? Chẳng lẽ người thật sự muốn bị cái huyết nhận này cắn nuốt đến lúc ngay cả cơ hội đầu thai luân hội cũng không có hay sao? Hơn nữa, nếu như chúng ta thật sự ngã xuống, mộ lan nhân sẽ nhân cơ hội này phản công thảo nguyên. Chỉ một cái bí thuật mà so với sự hưng suy của bạn tộc, các bạn không tính là gì. Thành niên họ từ không đợi Lâm Ngân Bình nói hết, liền ngắt lời, sắc mặt phát xa nói. Lâm Ngân Bình vừa nghe những lời này, vẻ mặt giống như tờ giấy trắng, cuối cùng cũng không mở miệng. Vạn Nam Thi Hùng nhìn thấy hạng lập trên mặt, lộ ra về trầm ngâm, lập tức thầm cảm thấy không ổn. Này bất chấp tất cả, không dám bảo tồn pháp lực, hai tay khắp quyết, Pháp lực điên cuồng rót vào trong chỗ huyết quang, giờ huyết nhận biến thành, ngay lập tức huyết quang bạo chứng gấp bội, bỗng nhiên hóa thành một mặt quỷ cực lớn, cái miệng rộng mở ra đùa vời vàng hướng về phía dưới, như muốn nuốt chửng thanh niên hỏi tử đang ở trong huyết hải. Cơ hồ cùng lúc đó, bốn vị huyết vụ quay cuồng mạnh lên một trận, từng đợt từng đợt lớn huyết lặng nối tiếp nhau, tạo thành một cái huyết sắc lốc xoáy, trong nháy mắt lại đem thanh niên hỏi tử cuốn lấy thật gắt gao làm cho hắn muốn tránh cũng không thể nào tránh được. thành niên họ từ cả kinh trong lòng kêu to không tốt, chỉ có thể đột nhiên thúc dục hai kiện bảo vật là gần câu cùng với thành sắc viền châu hùng hằng hướng về phía mặt quỷ đang tới. nhưng mặt quỷ trong miệng lại chợt loé huyết quang, phùng đà một chùm tơ máu liền đem hai kiện bảo vật kia cuồng lấy rồi nuốt vào trong miệng. thành niên họ từ thấy vậy vẻ mặt rất hoảng sợ, mặt quỷ lại hé ra mồm to hơn. Lộ ra tất cả răng nanh Truyền ra một tiếng cười dự tợn Rồi bộ nhạo xuống huyết hại Bây giờ đã không còn gì ngăn cách Thành niên họ tự Lập tức cắn răng một cái Trong cơ thể Nguyên Anh hai mắt mở to như muốn bỏ đi thân thể này Mà chạy trốn Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1049 Linh Cầm cùng Nguyên Anh Đúng lúc này Đột nhiên xuất hiện một đạo kim hình cung, giống như thiên ngoại phi thiên, chợt lóe lên rồi đánh lên trên mặt quỷ. Oanh một tiếng, kim mang bạo liệt vỡ ra, mặt quỷ hét thảm một tiếng, trong chốc lát đã tiêu tán mất phần nửa, nhưng bộ phận còn lại ngược lại hung tính đại phát, nhân lúc thanh niên họ Từ trên mặt còn đang lộ vẻ vui mừng, bỗng nhiên bộ nhào xuống phía dưới, cắn lên cổ của hắn. Tần tần huyết quang quấn tới, trầm nháy mắt, có vẻ như muốn nuốt lấy thành niên họ từ thành niên họ từ cảm thấy thân thể nhanh chóng bị huyết quang ăn mòn tự nhiên cả kinh vui vàng tuồn điềm một loại chủ ngữ cổ quái lập tức toàn bộ thân thể bồng phát ra một tầng hoàng quang lúc co vào lúc phình ra rồi bạo liệt mở ra trong huyết quang nhai mắt bị quang màn xuyên thủng bị phá thành từng mảnh nhỏ lập tức một cái nguyên an ca vài tấc chợt lóe rồi thun di từ bên trong bay ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách xa vài chục trường trên bầu trời phía bên ngoài. sau đó lên quang hồ thể lại lóe lên, hóa thành hoàng hồng bỏ chạy. muốn chạy sao? thi hùng trong miệng truyền ra tiếng quát lạnh lùng, chỉ thấy nó hùng hăng hướng về hư không trạo một trạo. lập tức ở chỗ đỉnh đầu của nguyên anh hiện lên một luồng hắc khí, liền sau đó hào quang chợt lóe, hóa thành một đại thủ hướng nguyên anh chộp tới tùy vẫn chưa hạ xuống quyền năng bao hàm trong đại thủ đã đem phạm vi hơn 10 trường tất cả đều bao phủ bên trong thành niên họ từ thế vậy thầm kêu khổ trong lòng nếu là trước khi bị đánh lén hắn tự nhiên có thể thuận gì liên tục thậm chí có thể dựa vào năng lực của quyền anh mạnh mẽ phá vỡ loại huyền công cấm chế này dù sao quyền anh ngừng kết của hậu kỳ tu sĩ hờn xa so với tu sĩ sơ kỳ và trung kỳ cho dù không còn thân thể nhưng cũng có khả năng chiến đấu với người khác. Nhưng là Nguyên Anh bây giờ của hắn, lại đã sớm cạn kiệt linh lực khi ở trong huyết hại, làm sao còn có năng lực để phá vỡ pháp thuật của đối phương. Lúc này, hạng lập tay vẫn để sau lưng, đứng một chỗ hơn 10 trường bên ngoài, vẻ mặt nhàn nhạt, tự hồ sau khi đánh ra một đạo kim hình cung, có vẻ như sẽ không tiếp tục ra tay. Rơi vào đường cùng, thành niên họ tử cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn mạnh liệt điều động pháp lực còn sót lại quyền Anh hé miệng Phùng ra một mặt lệnh bài tự Kim Phi Kim liền chuẩn bị dùng bản mạng pháp bảo Đánh ra một kích vong mệnh Nhưng đúng lúc này Ở phía trên hắc sắc đại thủ Chợt lóe ngần quang, Một đào bóng người quỷ dị hiện lên ở đó Đang vùng cánh tay lên Lập tức một tiếng lòng ngâm phát ra Lục quan chợt lóe Một đào thúy mang Kèm theo kim mang bắn nhanh tới Tốc độ cực nhanh Giống như điện chớp, thoáng cái liền đánh lên trên đại thủ do hắc khí biến thành. Oanh, một tiếng, kim hình cung chợt hiện, đại thủ trầm nháy mắt đã bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, vô số đạo tinh tế hồ quang đánh tới, đại thủ do hắc khí hóa thành liền tiêu tán. Mà bóng người trong ngân quang nhoán lên một cái, không ngờ lại trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn 10 trường, đã đến tới bên cạnh Nguyên Anh của thành niên họ từ.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 mà lúc này linh tề không tước hình như nhận ra mệnh lệnh nào đó của thanh niên họ từ, thân hình bỗng rung lên, mấy cái lồng chim dài, dị lệ dị thường ở phần đuôi liền dần thẳng, rồi bắn nhanh về phía trước. Ngụy sắc quan hoa đại chứng, sư cầm thú cả kinh liền lùi lại không dám đón đỡ. Tử vũ nhất thời bị ngụy sắc lên quan chiếu xuống, liền tan ra làm xuất hiện một cái lỗ hổng lớn mấy trường. Nhân cơ hội này, linh cầm hai cánh vỗ mạnh vài cái thân hình giống như khói nhẹ, sau khi vặn vẹo đã quỷ vị xuất hiện bên ngoài tử vụ. sau đó liền bay thẳng về phía thành niên họ Từ, tròng nhãn mắt đã bật tới trước mặt hắn. thành niên họ Từ mừng rỡ, không chút do dự, làm cho Nguyên Anh hướng lên trên tụ lại cùng một chỗ với linh cầm. Một màn không thể tin nổi xuất hiện, linh cầm hé miệng ra, Nguyên Anh của thanh niên họ Từ nhưng lại nhập vào trong đó, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Lập tức Một tiếng mình thanh, mấy cây lông còn sót lại ở đuôi của linh tê khổng tước, bỗng nhiên xèo ra dần thẳng lên. Lập tức, ngũ sắc linh quang phát ra cho mắt, liền đem thân hình lên cầm bao phủ bên trong, không thể thấy một chút gì. Cơ hồ cùng lúc đó, ở trên không, nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa Ngân Sĩ già Xoa và Lâm Ngân Bình, bỗng nhiên toát ra một luồng khí hắc bạch. Thân hình của Khuê Linh cũng theo sau hiện ra. Ngẩn Sĩ già Xoa vừa thi số phụ, vẻ mặt nhất thời cứng lại, mà khue linh sau khi quét mắt liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn chưa có hành động gì, nhưng lại khẽ nhúc nhích môi truyền âm vài câu. Ngẩn Sĩ già Xoa sắc mặt nhất thời khẽ biến, sau khi trầm ngâm trầm giây lát, liền thở dài một hơi, đột nhiên hai tay vùng lên, sắc hồn ti vốn vẫn gắt gao với Khốn Thiền Lãng Thánh Nữ, bỗng bay chi chất trở lại không tiếp tục bảo vây lầm ngân bình bên trong. Lầm ngân bình mừng rỡ, vừa định phi độn mà chạy đi, khỏe linh mặc lại hiện lên một tia cười lạnh, thần hình nhón lên một cái, chợt bay tới bên cạnh nàng này, một chiếc buồm lớn màu bạc hóa thành một dải ngân mang, khẩn trương chém xuống. Trạng cảnh này khiến cho thiên làng thánh nữ giật nảy cả người, không kịp suy nghĩ nhiều, liền niệm một cái vào cẩm khăn trước người, buông hướng tới không trung để ngăn cản một kích. Nhưng kỳ lạ, Quang mang chợt lóe, ở trên cự phụ hiện ra ảo ảnh của một con cự hổ một sừng, đồng thời đánh xuống. Tư lạc một tiếng, cầm khăn trong ngân quang là bị chạm thành hai đoạn. Lập tức, hồ ảnh kia nhón lên một cái, trầm nháy mắt, hóa thành một luồng hoàng khí, đem nạn này bao trùm bên trong. Lầm ngần bình, cảm thấy một luồng khí tàn hôi đập vào mặt, chỉ kịp thầm kêu không tốt, sau đó đầu nặng triệu, tiếp theo liền ngã quỷ khều lên hai tay liền bắt quyết làm cho hoàng khí trói chặt lấy nàng. sau đó hai luồng khí hắc bạch liền quay cuồng, trong phút chốc đã bọc lầm ngân bình vào bên trong rồi biến mất tại chỗ. sau vài cái chớp đồng đã xuất hiện bên cạnh hàng lập. trong suốt cả quá trình này, thi hùng lại không hề ra tay ngăn cản một tèo nào, chỉ lạnh lùng đứng nhìn, vẻ mặt trầm như nước, không nói lời nào. Mà hình như con rối ở trong Ngân Quang, sau khi cùng với Khuê Linh quay trở lại, thì nhoán lên một cái, đã bay vụt về đằng sau Hàng Lập. Hàng Lập không liếc mắt nhìn về Thiên lang Thánh Nữ bị bắt lại đây, mà là có vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Ở chỗ đó, Hào Quang cùng ngụ sắc lên Quang, so với lúc trước, còn trưởng gấp đôi có dư. Hàng Đạo Hữu, người như vậy là có ý tứ gì? Một trần tiếng nói giống như tiếng sấm ầm ầm từ trong linh quan truyền đến. Thầy nâm nghe có chút giống với giọng nói của thanh niên họ Từ, nhưng lại khàn khàn hơn nhiều, cũng tràn ngập một phần cuồng dã. Không có gì, hạng mộ không phải đã giúp đạo hữu cứu lầm đạo hữu ra hay sao? Hạng lập vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt trả lời. Nói như vậy, thì tự mộ đã quá đa nghi rồi. Nam tử Thành âm hòa hoãn một chút, linh quan chợt tắt, hiện ra con linh tề khổng tước kia. Chỉ là lên Cầm lúc này so với lúc trước, rõ ràng đã lớn hơn một vòng, hơn nữa ở trên đầu nó hiện ra một khuôn mặt bằng ánh sáng màu trắng à, giống như một loài hư ảnh, đúng là hình dáng của vị thanh niên họ tử kia. Nhưng mà gương mặt này, khi nhìn thấy Lâm Ngân Bình đang bất tỉnh hồn mê, trên mặt ẩn hiện vẻ lo âu. Yên tâm, ta sẽ không làm gì với Lâm Đào Hữu, nhưng tại hạ có vài chuyện trước hết, cần hỏi Đào Hữu một chút. Tiện tưởng rằng đạo hữu sẽ không khiến Hàn Mộ thất vọng." Hàn Lập thản nhiên nói, "Hàn huynh muốn hủy huyết tử mộ sao?" Gương mặt do hư ảnh hình thành kia bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra một chút tức giận. "Uỳ huyết tự nhiên chưa nói tới, đạo hữu chẳng nhẹ nhanh như vậy, đã quên vừa rồi đáp ứng hàng Mộ như thế nào ư? Bây giờ Lâm đạo hữu thân ở nơi này, chẳng qua là để đảm bảo tự huynh sẽ không làm ra việc gì mà thôi." Chẳng lẽ thật sự muốn lật lòng? Hàng Lập cười lạnh một tiếng vẻ mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm Người dù muốn hỏi cái gì Trước tiên cũng phải đuổi vài tên yêu vật này đi Rồi nói sau Nghe được Hàng Lập nói như vậy Thành niên họ tự rút cuộc tỉnh táo lại Còn mắt trên gương mặt hư ảnh Hơi đổi nói ra Đuổi chung nó Tốt, ta chính là cơ ý này Hàng Lập sờ cầm Nhưng lại thuận miệng đáp ứng Hàng Lập bộ dáng không chút để ý Cũng khiến cho thanh niên hỏi từ Lắp bắp kinh hại Nhất thời không biết nói gì Hạng Lập mỉm cười Sau khi quay đầu phân phó Khuê Linh Lập tức cùng đi với hình người con rối Sóng vai phi thẳng bán ra Khi đã tới gần huyết hại Hai người dừng lại Hạng Lập sau khi liếc mắt nhìn vạn Nam Thi Hùng Mới nhàn nhạt nói Đạo Hữu thần là phó cốc chủ của vạn yêu cốc Chắc hạng vào cùng Ngô Sơn Là có chuyện quan trọng khác Hai người này đối với ta Vẫn còn hữu dụng, liền tạm thời mang đi. Đạo hữu không ký kiến gì chứ. Tuy rằng nói lời thương lượng, nhưng hạng lập khẩu khí lại cưng rắn dị thường. Điều này làm cho ngân sĩ già xoa cùng sư cầm thú ngày xong, liền giận dữ. Đạo hữu gọi là hạng lập, là tu sĩ thiên nam đúng hay không? Thì hùng lại mở miệng hỏi một câu, làm cho người ta có chút không hiểu. Hạng lập đầu tiên là ngần ra, nhưng lập tức mặc lộ ra vẻ lười biếng nói. Không sai, thế nào? Chẳng lẽ rằng đạo hữu muốn xong việc, sẽ đi thiên nam tìm Tài Hà báo thù Báo thù thì không có hứng thú. Bây giờ Hàng Huynh lần đầu tiên cứu hai người thiên lang này, ta có thể buồn tay như vậy, coi như không nhìn thấy. Nhưng chỉ cần thêm một lần nữa lại ra tay, phá hỏng biệt tốt của vạn yêu cốc chúng ta, Tài Hà cũng sẽ không thể nói đến như thế này. Nhưng Hàng Huynh cũng nên biết, cho dù Hàng Huynh thật sự có hai người này trợ giúp, còn tùy không cách gì sống trở lại thiên nam. vạn Nam Thi Hùng hai mắt lục diễm nhất trừng, nhưng lập tức khôi phục như thường rồi nói: "Hạng Lập nghe xong lời này, khóe miệng giật giật một cái, là mỉm cười không nói một câu. Vàng Nam Thi Hùng hai tay bắt quyết, lại bỗng chốc chỉ về huyết quang nơi xa. Lập tức, huyết quang chớp động, tất cả huyết quang sau khi xoay tròn trên không trung một cái, liền hóa thành một khẩu huyết sắc cự nhân. Nhận này sau khi xoay tròn, bỗng lặn vào trong huyết hải phía dưới. Huyết quang xông thẳng lên 9 tầng mây, cử nhận lại hiện ra mặt quỷ, lúc trước bị hàng lập một kích phá tan. Nó nhẹ răng cười một cái, miệng rộng hé ra, huyết hải phía dưới liền hóa thành một cây huyết trụ, rồi toàn bộ đi vào miệng nó, trong nhai mắt, đã bị cử nhận hấp thu, không còn một mảnh. Huyết nhận thoạt nhìn so với lúc đầu, dường như không có gì khác biệt. Nhưng là luồng khí huyết tình kia lại khiến cho người ta người được muốn nôn mửa, cực kỳ khó chịu. Sau đó, Vàng năm Thi Hùng gọi Ngân Sĩ già xoa và sư cầm thú ở bên cạnh, liền chạy thẳng về hướng cung điện, không nói thêm một lời. Kết quả, sau khi đồn quan chợt lóe, tạm yêu tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng. Thi Hùng dường như đến đây vì một đích khác, chỉ là không biết hắn đã làm như thế nào. Để thuyết phục được ngân xí giả xoa cùng sư cầm thú, trở thành thủ lĩnh của hai tên kia. Mà trong cung điện này xem ra, cũng còn có nhiều chuyện hay chứ không đơn giản như vậy. Hàng lập hai mắt hiếp lại, trong mắt hàng quan bất định. Tốt lắm, bây giờ tự huynh có thể trả lời vấn đề của tài hạ chứ. Hàng lập bỗng nhiên quay đầu, hướng về linh tề khổng thước đằng sau hỏi một câu.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 Nhưng cũng không thể nói ở tu tiên giới Có người sử dụng được thể thành thục Nhưng bởi khả năng Không có cái gì không thể thôn về Cùng đặc tính bất diệt Tại thời điểm đó cũng đã tạo nên sự khủng khiếp Một đoạn thời gian Phệ kim trùng của thiện lang thánh điện các ngươi Chỉ sợ cũng được lưu lại Trứng trừ thời thượng cổ Mới có cơ hội sử dụng loại linh trùng này Hàng lập khẽ rung lên Liền trở về bên cạnh khuê linh Nhìn vào gương mặt hư ảnh kia Bất động thành sắc nói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 về kim trùng muốn tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng chờ thời gian tiến hóa càng lâu đã làm cho người ta giảm đi sự kiên nhẫn mà đào hữu sử dụng loại kỳ trùng này hẳn rất rõ ràng cơ thể thành thục cũng chưa thành thục thể chênh lệch to lớn như thế nào nói là cách biệt một trời cũng không phải là nói quá thành niên họ từ trầm giọng nói những lời này của đào hữu cũng không phải là giả về kim trùng của ta tiến hóa đến giai đoạn này mấy năm nay Gần như không có lớn thêm Thiền lạc thảo nguyên các ngươi Đã có thể đào tạo ra thuộc thể về kim trùng Hẳn là phải có bí quyết Không biết phương pháp của các ngươi Có thể rút ngắn quá trình tiến hóa Thành thuộc thể ra sao Hẳn lập thở ra một hơi nhàn nhạc nói Có thể rút ngắn được một phần ba thời gian Hơn nữa nếu đạo hữu không tiếc một chút Tài liệu quý hiến Thời gian còn có thể rút ngắn thêm một chút Thành niên họ từ không chút do dự trả lời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 Hạng Mộ đối với việc bồi dưỡng linh trùng luôn rất có hứng thú. Hạng Lập mím môi, hai tay ôm vai nói, "Tốt, đạo hữu chờ một chút để phục chế bí quyết vào ngọc dạng." Đạo hữu cũng bồi dưỡng kỳ trùng nhiều năm như vậy, hạng là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra thật giả. Thành niên họ Từ khuôn mặt hơi biến ảo, hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không kỹ định đổi ý. Lập tức, Bạch Quang chợt lóe, liền nhập vào thân thể khổng linh tứ. Hạng Lập mỉm cười, Nhận cơ hội này xoay chuyển ánh mắt, nhìn cung điện phía xa xa. Bà gã yêu vật kia, sau khi tiến vào trong đó, bên trong vẫn đang yên tĩnh không tiếng động, tự như không có một bóng người vậy. Nhìn loại tình hình quỷ dị này, Hàng Lập nhướng mày, truyền âm hướng phụ nhân, hỏi vài câu. Phụ nhân xấu xí nghe vậy nhất thời ngẩn ra, nhưng cũng lập tức truyền âm trả lời. Hàng Lập gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Tốt lắm, Hàng Huynh tiếp lấy lên cầm phía đối diện, bỗng nhiên hé miệng ra, một đào bạch quang bắn nhành ra. Hằng lập hai mắt sáng người, khẽ phất tay áo một cái, một đào anh sáng bắn ra, đem vật ấy cuốn vào trong tay. Bạch quang chợt tắt, đúng là một khối ngọc dạng bằng bàn tay màu trắng. Hằng lập cũng không khách khí, đưa tay cầm lấy vật ấy, nhẹ nhàng đưa lên, đưa thần thức đắm chìm vào bên trong. sắc mặt bàn đầu bình tĩnh dị thường nhưng dần dần lộ ra biểu tình ngoài ý muốn hiện ra vài phần kinh ngạc hắn dường như đối với ngọc dạng pháp quyết có thể có chút lệnh ngộ ước chừng khoảng một chung trà hàng lập đút cuột đem thần thức từ trong ngọc dạng rút ra nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bỗng nhiên nói từ đào hữu phương pháp bồi dưỡng về kim trùng này không biết là vị cao nhân nào của đột ngột tộc các ngươi sáng lập ra tại hạ thật đúng là có vài phần bồi phục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 Trần hơn 1000 năm công phu, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp, đáng tiếc chính là vẫn không thể giải quyết vấn đề trứng trùng thừa thớt hơn nữa còn phải phụ trợ thêm một số tài liệu quý hiếm dị thường, cũng không cách nào mở rộng phát triển phương pháp này. Thành Điện họ Từ bất đắc dĩ trả lời. Hàn Lộc nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có ngạc nhiên, nếu hắn không có cái bệnh nhỏ thần kỳ, cũng phát hiện hiệu dụng thần kỳ của ngây thần thảo. Cũng không thể hết lần này đến lần khác tiến hóa được số phệ kim trùng nhiều đến như vậy. Được rồi, ta cứu hai người thoát ra. Người cũng đã đem pháp quyết cho ta. Giao dịch lúc trước coi như xong. Tự huynh, cũng tự tính toán cho bản thân đi. Giờ đây ta thả cho hồn phách người một lần đỡ luân hồi. Còn ta, tự mình động thủ, đem ký thân Linh Cầm và Nguyên Anh của ngươi cùng nhau hóa thành cho tàn Đột nhiên, sắc mặt hàng lập trầm xuống nhìn chằm chằm không tức lên phía đối diện, trên mặt sắc khí hiện lên. Lời nói vừa xong, lập tức một tiếng sấm vang lên đằng sau, Thoáng hiện lên hai cánh màu bạc, hai tay đồng thời nắm chặt vào nhau, nhất thời ầm ầm hai tiếng động vang lớn, Kiểm sắc lôi điện hiện ra, tia điện xét lóe lên, Thành thể kình người cực kỳ. Cơ hồ cùng lúc này, đằng sau không lên tước, xuất hiện một đạo ngân sắc, khôi lỗi vội thành vô tức hiện lên trầm tay hồng quang chớp động một mũi tên sắc bén được phóng ra cực nhanh nhằm hướng lên cầm bắn tới khổng tước Linh chấn kinh hai cánh mở rộng một tầng ngũ sắc linh quang hiện lên đem khổng tước bảo hộ lại bên trong khóe miệng mở ra một luồng hoàng quang phun ra đúng là nguyên anh của họ từ bắn ra trầm nhai mắt giật ngay trên đỉnh đầu của lên cầm sau đó nhìn hàng lập phát ra vài tiếng cười khổ đạo hữu khoan hãy đồng thủ Người cùng ta cũng không đến mức như nước với lửa Chúng ta hoàn toàn có thể giảng hòa Cho dù đạo hữu thật sự không sợ tam đại tiên sư đuổi giết Chẳng lẽ sẽ không bận tâm cho tông môn cùng hậu nhân của mình sao? Người chẳng lẽ muốn bức ta Đem tất cả đại tiên sư của các người giết hết Vừa nghe lời này Thần sắc hàng lập chợt động Nhưng ngay lập tức lành nhạc nói Hàng huynh đâu cần phải như vậy Lúc trước ta cùng thánh nữ đuổi giết đạo hữu, đó là bởi vì trong tu tiên giới của chúng ta là cường giả vì tôn. Đạo hữu lấy thần phận của một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng trên thảo nguyên, đánh chết và làm bị thương nhiều cao gia tiền sư của chúng ta như vậy. Thánh điện tự nhiên phải bắt đạo hữu. Về sau, đạo hữu lại lấy đi thánh thú phần thân. Điều này càng phạm phải vào cấm kỳ của thánh điện. Không thể không đuổi theo từ đại tấn tới đây, nhưng hiện tại bất đồng. Có thể xài khiến hai gà hậu kỳ tu sĩ, bạn lĩnh thần thông cũng không dưới đại tu sĩ, cũng đã có tư cách cùng ngồi ngang hàng với thiền lang thánh điện chúng ta. Chúng ta cũng không muốn cùng đào hữu, lưỡng bài câu thương, tự nhiên giảng hòa mới là tối ưu. Hơn nữa trong cùng ngồ sơn, nguy hiểm gì thường, ta và người liên thủ để bảo vệ mình là tốt nhất. Họ từ thấy hạng lập, không lập tức động thủ, bèn khuyên dạy, nhưng trong lòng cũng có chút bất an. Với bạn đem những gì tốt nhất Đã sớm cân nhắc một hơi nói ra Nói xong chưa Hàng Lập bình tĩnh nghe họ tự nói Chút biểu tình cũng không có hỏi một câu Thế nào Đạo hữu cảm thấy lời tụ mộ nói Là lời nói giả hay sao Họ tự nhìn vẻ mặt của Hàng Lập Trong lòng khẽ rung lên Cẩn thận hỏi một câu Dừng tay Cũng không phải là không được Nhưng người dùng phương pháp gì Để ta tin tưởng đó là lời thật chứ Chỉ bằng vào một ít lời nói Hay là dựa vào một lời thề sao Hàng lập cười lành Ánh mắt mang theo một tia châm biếm Đương nhiên không có khả năng Thánh nữ của Thánh Điện chúng ta Có thể sử dụng bí thuật triệu hoán Trần Linh Thiền Làng Thánh Thú Cùng đạo hữu ký hạ Thánh Thú Chi Ấn Mời đạo hữu làm khách hành trưởng lão Của Thánh Điện Như vậy chỉ cần đạo hữu đem Thánh Thú phần thân Trả lại cho chúng ta Chúng ta sau khi trở về Còn có thể hướng những người khác giải thích Thánh Điện cũng không thể xuống tay đối với người của mình. Họ tự vội vàng nói, Thánh thú trì ấn, tại địa Ngàn Thảo Nguyên, cũng có nghe nói qua, nghe nói là một loài ân ký hạ trên người, đều là những nhân vật trọng yếu của Thánh Điện, khiến cho không thể ca sát tâm với nhau, nếu không ân ký sẽ phát tác, làm cho người ta dĩ một loại thường cổ nguyên rũ trở chú, thần thức phải trường kỳ chịu đau đớn vô cùng, sống không bằng chết. Hàng Lộc nghe vậy có chút ngạc nhiên, Trầm ngâm một chút rồi nói Hàng Đạo Hữu biết việc này là được rồi Ta cùng Hàng Huynh Cũng không đến bước đường người chết ta sống Sinh tự đại cừu Chủ yếu cũng chỉ là do thanh thú phần thân bị bắt Về cái chết của tiền sư Xem thực lực của Hàng Huynh bây giờ mà nói Xem như không đáng nhắc tới Nguyên Anh họ từ Thấy Hàng Lập có chút động tâm Tiếp tục cực lực khuyên can. Hàng Lập khẽ cao mày Thần sắc âm trầm bất định Lúc này Nguyên Anh họ từ